Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chút do dự Alo Không biết người ở bên đầu dây bên kia đã nói gì Nhưng có vẻ đây là một tin sốc lắm Hai mắt của anh trợn ngược lên Khải cúp máy gọi lớn xuống nhà bếp Vợ ơi Anh có việc gấp phải ra tòa soạn ngay đây Có thể không về đêm nay Em đừng thức chờ anh nhé Không cần đợi cho đào phản hồi Anh bật đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác Treo ở trên móc quần áo rồi vội vội vàng vàng bước ra ngoài ngay. Khải không đi xem máy của mình mà tiếp tục bắt taxi. Ngồi trên xe, trong lòng của Khải như lửa đốt, anh hồi hộp tới mức luôn miệng thúc giục người tài xế chạy nhanh lên. Cuối cùng, sau hơn nửa giờ thì chiếc taxi cũng dừng lại. Khải chạy như bay vào bên trong tòa chung cư gần đó. Thang máy chạy với tốc độ không phải quá chậm, nhưng từ tầng trệt lên tới tầng thứ 13 thì Khải có cảm tưởng như cả đống thời gian trôi qua vậy. Lên tới nơi, anh tiếp tục chạy đến một căn phòng ở trong góc. Không chút trần trừ, Khải đưa tay lên gõ. Cánh cửa từ từ mở ra, một cái bóng người nhào ra ôm chầm lấy Khải rồi thút thít. Anh ơi, sao anh lâu thế? Em sợ quá. Khải đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, liền đẩy người kia vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Đúng, anh không phải đi công việc gì cả. Người vừa gọi cho Khải chính là Tuyết, bồi nhí của anh. Hai người bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này được 3 tháng nay rồi. Trong một bữa tiệc của bạn bè, lúc đầu Khải chỉ nghĩ đây là tình một đêm mà thôi. Nhưng sau đêm ân ái với cô gái trẻ đẹp, anh nhận ra cô cũng có nhiều sự tương đồng về tính cách với mình. Đặc biệt hơn, tiết biết chuyện Khải đã có vợ và cô thương cảm cho việc không thể làm bố của anh. Căn chung cư này là của Khải thuê cho cô để tiện cho việc đưa đón thăm nom và cũng không có ai dò ngó hay nghi ngờ gì. Thông thường, Tuyết không gọi hay nhắn tin cho Khải vào ban đêm vì cô biết được giờ ấy thì anh đang ở cùng vợ, chỉ có Khải tự động liên lạc mà thôi. Thế nhưng, hôm nay lại khác, bởi cô không thể nào im lặng được nữa. Tuyết đã có thai, chính cô cũng không thể tin vào mắt của mình khi trông thấy kết quả cờ mà. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Tuyết tuy mạo hiểm nhưng vẫn làm liều mà gọi. Khải đặt tay lên vai của người tình, anh nhăn mặt hỏi: "Tuyết, sao lúc nãy em nói có thật chứ?" "Có, có thật." "Tuyết thút thít khắp, em thử đến 3 lần trong ngày hôm nay rồi, đều là hai vạch cả." "Trời ơi." Khải thốt lên, Tuyết cũng oà khóc, cô nói: "Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Em không muốn anh bảo em phá nó." "Làm ơn, làm ơn, hãy để em đẻ." Em em sẽ nuôi nó anh nhé. Trời ơi em điên à. Khải ôm Tiết vào lòng. Anh vui mừng còn không hết. Việc gì mà anh phải bảo em phá thai cơ chứ? Anh đâu có bị điên. Thật không? À, anh nói thật chứ. Tất nhiên rồi. Đã từ lâu anh luôn mơ ước mình có một đứa con. Giờ thì có rồi thì anh đâu có điên mà bảo em phá chứ. Em giỏi lắm, em giỏi lắm. <cười> Khải cười lớn căng sít chặt tay vào tiết hơn. Đúng là lúc đầu khi hay tin, anh có phần lo lắng lắm, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Nhưng rồi trên quãng đường đến đây, Khải đã suy nghĩ lại, rằng rốt cuộc, chục năm chung sống với Đào, cả hai đã không hề có một chút hy vọng gì về đường con cái. Trong gia đình, Khải lại là độc đinh lại chứ. Chuyện này có khi lại là chuyện may mắn đối với anh cũng không chừng. Bây giờ, chỉ còn việc giải quyết nếu vỡ lở ra với Đào ở nhà mà thôi. Lát sau, tuyết đã nín hẳn, cô tử tốn nói. Nhưng mà, anh có nghĩ tới chị Đào chưa? Anh định như thế nào? Ơ, anh, ờ, à... được hỏi đúng vào cái chuyện đang vướng bật ở trong tâm. Khải ấp úng thấy rõ. Thấy thế, tuyết lại hòa lên khóc nức nở to hơn. Em biết mà, anh đâu thể nào có trách nhiệm được chứ? Thôi được rồi, để em, em sẽ nuôi con một mình. Xin để anh đừng làm phiền đến mẹ con em nữa. Anh, anh đi về đi. Xin lỗi, đã làm phiền tới anh rồi. Thấy Tiết có vẻ kích động, Khải nhẹ nhàng hạ giọng an ủi. Nào, nào, bình tĩnh lại đi em. Anh có nói là anh không chịu trách nhiệm đâu chứ. Nhưng mà chuyện này nó đến quá nhanh. Anh phải có thời gian để mà giải quyết, em hiểu chứ. Anh với em cũng từng nói với nhau rồi cơ mà. Nếu có chuyện này thì chúng ta phải bình tĩnh để cùng ngồi lại và cùng giải quyết tiết thở dài lắc đầu ngán ngẩm thôi anh đừng có nói nữa đằng nào thì anh cũng bỏ tôi mà thôi. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net